8 Ông tôi đột nhiên bán ngôi nhà cho lão chủ quán, Suki tậu một ngôi nhà khác ở phố Kanatnaga. Phố này không lắt đá, đầy cỏ mọc, sạch sẽ và yên tĩnh, chạy thẳng ra cánh đồng, hai bên có những dãy nhà nhỏ sơn màu tươi tắn. Ngôi nhà mới tạo nhã và đáng yêu hơn ngôi nhà cũ, mặt chính diện sơn màu đỏ thẫm, nồng ấm và thanh bình và cái cửa sổ màu xanh da trời và một cái cửa sổ ghép thượng có kính song nội bịt trên nền đỏ. Nhà nhà bên trái có bóng cây su và bồ đề sum suê phủ lên trên rất đẹp mắt. Ngoài sân và trong vườn có nhiều số xỉnh thuận lợi, hình như cốt dùng để chơi trò ú tim. Đẹp nhất là khu vườn, tuy nhỏ nhưng cây cối rậm rạp và chằng chịt trông hay hay. Ở một góc vườn có căn nhà tắm nhỏ xinh như một thứ đồ chơi. Ở góc khác có cái hũ to khá sâu, một đầy cọ rải, từ đám cỏ nhô lên những thanh gỗ to cháy sờ, đó là vết tích của căn nhà tắm bị cháy trước đây. Phía bên trái của vườn là vách chuồng ngựa của nhà phiến đại tá Opsian Nikop. Phía bên phải là tòa nhà của Bedland. Phía trong cùng khu vườn tiếp sát với nhà cửa vườn tự của mộ bán sữa Petropna. Một mụ mộ bé hôi như cái chuông có nước ra đỏ khồng và tiếng nít ồn ào. Ngôi nhà nhỏ của mụ thấp lè tè trên mặt đất vừa tối ôm ôm vừa củ kĩ rêu phong phủ kín. Hai cái cửa sổ hiền lành nhìn ra một bãi rộng có những khe sâu và những khu rừng xa xa trông như những đám mây xanh nặng chịu. Suốt ngày, bọn lính tráng chạy ngược chạy xuôi ở ngoài bãi, lưỡi lê sáng loáng dưới ánh nắng xiên của mặt trời mùa thu. Ngôi nhà tầy cật nicken những người mà tôi chưa bao giờ thấy. Nửa phía trước có một lão nhà binh già người tác ta ở cùng với một vợ béo lùn, một này léo nháo suốt từ sáng đến tối, một người cười nói nói luôn mồm, hay chơi cây đàn guitar chang khoảng lộn lẫy và cất giọng lanh lảnh hát một bài ca xôi nồi. Yêu một nàng chưa thỏa nên kiếm thêm một ả, phải biết tìm mới xong. Nếu anh đi đúng đường, tất khắc có phần thưởng, phần thưởng chờ đợi anh. Ôi, phần thưởng ngon lành. Lão Nhập Bình, người cũng béo tròn như quả cầu ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt xám xanh căng phồng lên, lấp vui vẻ đảo đi đảo lại cặp mắt mồ hung, hút liên miên tẩu thuốc và ho cái kỳ quái như tiếng chó sủa. Vục, vục, vục. Trong một sân buồn nhà ấm áp ở phía trên hợp nhà và chỗ cửa có hai người đánh xe ngựa ở Một người bé nhỏ tóc sám Đó là bác Piot Và đứa cháu cơm của bác là Stiopa Một chàng trai có nước da bóng lộn Và khuôn mặt giống như cái khay bằng đồng đỏ Ngoài ra Còn có anh lính Cần Vụ Valet Anh ta là người tác ta Thân hình cao liêu nghiêu Tính tình không được vui vẻ Tất cả những con người này Đều mới lạ đối với tôi Và kỳ như có rất nhiều điều bí ẩn Nhưng đặc biệt có bác ở chợ Tốt lắm Đã lôi cuốn được tôi Bác thuê gian phòng dài về phía sau ngôi nhà, cạnh bếp, có hai cửa sổ, trông ra vườn và sân. Bác gầy còm, lưng gù, khuôn mặt trắng bạch, bộ dấu đen xì, tẽ ra làm đôi. Cặp bác đeo kính trông rất hiền thử. Bác lầm lì, ít người để ý đến, mỗi khi có ai mời bác ăn trưa hay uống trà, bao giờ bác cũng đáp, tốt lắm. Thế là có mặt hay vắng mặt bác, bà tôi đều gọi bác là tốt lắm. Liôn cao cháu đi gọi bác tốt lắm tới uống trà, bác tốt lắm, tại sao bác sơ ít thế? Cắt phòng, bác chất ngồi ngang hòm xiển cùng những cuốn sách giấy in thứ chữ lạ, có phải chữ nhà thờ? Chú thích: Đây chỉ là những cuốn sách in bằng chữ Nga, và tôi ấy Alexey chỉ biết có chữ cái Slavơ cổ rất khác với chữ cái Nga, tiếng Slavơ cổ là tiếng của nhà thờ, có tiếng Nga dành cho các tác phẩm phi tôn giáo. Hết chú thích. Chỗ nào cũng thấy những chai nước đủ các màu, những mảnh đồng và sắt, những thỏi chì, suốt từ sáng đến tối, bác mặc chiếc áo da màu hung đỏ, chiếc quần xám kẻ ô vuông, đoàn thân bác bê bết những màu và bụi sa một mùi khó chịu. Đầu tóc bác rối bù, dáng điệu vụng về, bác nấu chì, hàn những mảnh đồng với cân những cái gì trên chiếc cân nhỏ tí vừa lảo bào. Mỗi khi bị bỏng, bác rống lên như bò vò vàng thổi vào đầu ngón tay. Thỉnh thoảng, bác lại xề chân khi đi về phía những bức đồ án treo trên tường. Sau khi lau kính, bác ngồi những bức đồ án, chiếc mũi mảnh xẻ, thẳng và trắng bạch của bác gần như đọng vào tờ giấy. Đôi khi, đột nhiên bác dừng lại giữa phòng hay bên cửa sổ và đứng đó hồi lâu, mắt dăm lại, mặt ngực lên, bác đứng im lặng như một bức tượng gỗ. Tôi chào lên máy nhà kho và nhìn xuống sân theo dõi bác qua chiếc cửa sổ đề nhỏ. Tôi thấy ngọn lửa xanh của chiếc đèn cồn đặt trên bàn và cái thân khỉnh đen đen của bác viết gì đó trong cuốn vở nhầu nát. Cặp kính của bác ánh lên màu xanh nhạt và lạnh lùng như những mảnh băng. Công việc phù thủy của con người này giữ tôi hàng giờ trên máy nhà và kêu gọi lòng hiếu kỳ của tôi thêm sôi sục. Đôi lúc bác đứng chờ cung cụp mà hai tay chắp sau lưng, nhìn thẳng lên máy nhà làm như không nhìn thấy tôi. Cái đó khiến tôi sứt bực mình. Đột nhiên, bác cặp đôi cười lại, nhảy về phía bàn phạ lục lọi cái gì đó. Tôi nghĩ nếu bác giàu có và ăn mặc sang trọng thì tôi cũng sợ bác đấy, nhưng bác rất nghèo, cổ áo sơ mi bẩn thỉu và nhàu nát của bác lòi ra ngoài cổ áo vét, chiếc quần vá đầy vết bẩn, bác đi đôi giày vải mòn vẹt, không có biết tất Những người nghèo đều không đáng sợ và cũng không nguy hiểm. Thái độ thương xót của bà tôi và thái độ kinh bỉ của ông tôi đối với họ đã vô tình làm cho tôi tin điều đó. Mọi người trong nhà không ai ưa thích bác tốt lắm. Cả nhà nói về bác với vẻ chế giễu. Một vợ vui tính của lão nhà binh gọi bác là cái bụi bằng phấn. Bác Pius gọi bác là dược tễ sư và thầy phù thủy. Ông tôi gọi bác là ưu thuật sư và pháp ma son. Chú thích, hội viên hội tam điểm. Hết chú thích. Bác ấy làm gì thế hả bà? Tôi khỏi bà tôi. Bà tôi nghiêm khắc đáp lại. Không phải việc của mày, im mồm đi. Một hôm, tôi đánh bạo tới gần cửa sổ nhà bác và hỏi. Cố giấu nỗi hồi hộp trong lòng. Bác làm gì đấy? Bác giật mình, nhìn tôi hồi lâu qua vạch mắt kính và sơ kính tay đầy vít lở rớt và sẹo vì bỏng về phía tôi rồi nói. Bác ấy làm gì thế hả bà? giở vào ấy. Bác không mở tôi vào qua cửa mà bảo tôi trèo qua cửa sổ. Điều đó làm cho tôi cảm thấy mến phục bác hơn. Bác ngồi xuống chiếc hòm đặt tôi ngồi trước mặt, lúc thì đẩy tôi lui xa xa, lúc thì lại kéo xịch lại gần và cuối cùng bác hỏi khẽ: "Cháu ở đâu đến?" Câu hỏi đó thật là kỳ quặc, vì một ngày bốn bận tôi ngồi ăn trong bếp bên cạnh bác. Tôi đáp: "Cháu là cháu của ông bà nhà này." "À phải rồi." Bác vừa nói vừa nhìn quán tay mình rồi im lặng Lúc đó tôi thấy cần phải nói cho bác rõ Cháu không phải ở trong họ Catherine Mà là trong họ P-Cop P-Cop Chú thích Đáng lẽ phải nhấn mạnh vào chữ Cop Thì bác tốt Lắm lại nhấn vào chữ P Hết chú thích Bác nhắc lại không đúng trọng âm tốt lắm Bác đẩy tôi lui sang một phía Rồi đứng dậy vừa đi lại bàn vừa nói Thôi, cháu hãy ngồi yên nhé. Tôi ngồi rất lâu xem bác lấy cái đũa đúc miếng đồng cặp chặt cho một cặp. Mặt đồng vàng ánh rơi xuống miếng bia cứng. Bác bốc một phút mặt đồng bỏ vào cái tách ngự sảy, cho thêm vào đó một ít bột trắng như muối đựng trong cái lọ con rồi rót vào một chất gì ở trong cái chai đen thẫm. Trong tách có tiếng nổ lép bép, khói bốc lên mùi hăng hăng xộc vào mũi tôi. Tôi ha, lắc đầu, nhưng bác phù thủy ấy lại hỏi tôi với vẻ khoe khoang. Mùi có người à? Vâng, đúng rồi, cái đó rất tốt cháu ạ. Có thế mà cũng khoe, tôi kỹ bộ và nghiêm khắc nói, nếu đã lập mùi có người thì không tốt rồi. Thế à? Bác thốt lên và nháy mắt. Nhưng cháu ạ, điều ấy không phải vô sở cũng đúng, thế cháu có biết chơi sương không? Trú thích trò chơi làm bằng những sương nhỏ. Thế chú thích? Có ạ. Cháu có muốn bác làm cho một bộ bằng chì không? Loại ấy. Đấu thì tốt lắm. Có ạ. Thế thì cháu ngại mạn từ đây một bộ xương mẫu nhé." Bác lại đến gần chỗ tôi, vừa cầm chiếc tách bốc khói trong tay, vừa dùng một mắt liếc nhìn vào đó, bác đến trước mặt tôi và nói: "Bác sẽ làm cho cháu một bộ xương bằng chì, nhưng sau đó cháu đừng tới chỗ bác nữa, đồng ý không?" Lời nói đó làm tôi rất bực mình. Đã thế thì cháu sẽ không bao giờ đến đây nữa. Tức mình, tôi đi ra vườn, ông tôi đang loay khoe bón phân vào các gốc táo, đang là mùa thu, lá cây đã rụng từ lâu. Lại đây, cháu xén cái phúc bồn thử đi, ông tôi nói và đưa kéo cho tôi. Tôi hỏi ông, "Bác tốt lắm đang làm cái gì thế hả ông?" Bác ấy làm hỏng cả căn phòng. Ông tôi đáp với vẻ tức giận, "Làm cháy thùm cả sàn, làm bẩn và bong cả giấy bồi tường." Ông sẽ bảo bác ta dọn đi nơi khác mà ở. Cần phải làm như thế mới được, tôi tán thành và bắt đầu xén những cảnh phúc buồn từ khu, nhưng tôi nói cậu ấy quá vội vàng. Những buổi tối mưa gió, nếu ông tôi vắng nhà, bà tôi thường tổ chức những buổi họp mặt vô cùng thú vị ở nhà bếp. Bà tôi mời tất cả mọi người trong nhà tới uống trà, hai bác cháu, người đến xe ngựa, anh lính cận vụ, mu Petrova lúc nào cũng hoạt bát. Đôi khi cả mụ vợ vui tính của lão nhà binh cũng đến. Và bác tốt lắm, bao giờ cũng đứng lì ở một góc gần lò sười. Bác khóc nói không sàng và không nhúc nhích. Anh chàng cầm Stiopa chơi bài với Valet. Anh lính cận vụ người Tata lấy quân bài đét vào chiếc mũi to bè của chàng cầm và nói As Satan Chú thích tiếng Tata A. Đồ Ma Quỷ Hết chú thích Bác Pius thường đem đến một chiếc bánh mì trắng lớn và mứt hạt quỷ đựng trong một cái lọ lớn bằng sành. Bác cắt bánh mì ra thành từng khoanh, phết đầy mứt lên từng miếng rồi đặt những miếng bánh đỏ thắm ngon lành đó trên lòng bàn tay và cúi mời từ từ một. "Xin mời." Bác mời với giọng rất dịu dàng. Khi người ta đã cầm lấy bánh mì, bác chú ý nhìn lòng bàn tay đen sề của mình và nếu thấy một giọt mứt nào ở đó, lập tức bắc thẻ lưỡi liếm sạch. Còn mụ Petropna thì mang đến một chai rượu anh đào. Mụ vợ âu vui tính của lão nhà binh thì mang hồ đào và kẹo đến. Thế là một bữa tiệc lớn bắt đầu, mà tôi rất thích những cuộc vui như thế. Ít lâu sau, cụm bác tốt lắm đã mặc cả với tôi để tôi không đến thăm bác nữa, bà tôi tổ chức một tối vui như vậy. Ngoài trời mưa thu đổ xuống ào ào không ngớt. Sóng zít lên, kể cũ hoét xao xác, cánh cây cuốn xoay xét cả tường. Trong nhà bếp ấm cúng, rất dễ chịu, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, mọi người đều yên lặng một cách đặc biệt rải mái. Hôm đó bà Tuần hào hứng kể rất nhiều chuyện cổ tích, càng nghe càng thấy hay. Bà ngồi ở mép lò sưởi, dựa chân vào bậc lên và cúi xuống chỗ đám người đợt ánh lửa của chiếc đèn cong bằng sắt tây soi sáng. Mục kì cao cứng bà tôi chào lên lò sưởi và giảng giải, "Tôi phải nói từ trên cao xuống, nói từ trên cao xuống vẫn tốt hơn." Tôi ngồi bên chân bà tôi, chiếm một bậc rộng, gần như ở trên đầu bác tốt lắm, bà tôi kể một câu chuyện rất hay về dũng sĩ Ivan và nhà ẩn sĩ Miron, nhưng lại ngọt ngào, sắc đáng của bà tôi nhịp nhàng tuôn ra. Xưa có viên tướng giữ Godian. Chủ tịch Người chỉ huy quân đội hay tổng đốc một tỉnh của nước Nga thời xưa. Hết chú thích. Lòng xạ tối tâm, tim rắn như đá, kết sự thật, hắn ưa trò hành hạ, sống hung tàn như con cú hốc cây. Hắn điên cuồng, kết đắng ghét cây, nhà ảnh sĩ Miron bất khuất. Người bảo vệ, thiện căn và sự thật, người một lòng vì thiên hạ quên mình, viên tướng sai tên đầy tớ trung thành là Ivanuska Dũng Sĩ. Ivan khu người hãy mang gươm quý đi chém đầu lão Miron tiêu ngạo cho ta, rồi tắm dầu đem đầu lão về nhà, ta sẽ quăng cho chó nhác. Dũng sĩ Ivan tuân lệnh chủ, vừa đi vừa suy nghĩ buồn rầu, việc này nào ta có muốn đâu, cưỡng sao được mệnh trời phán bảo. Ivan giấu thanh gươm sau vạt áo, đến cúi chào nhà ẩn sĩ Miron, "Chào hiền nhân, bác có khỏe không? Tuống vẫn ban ơn cho bác chứ?" Nhà tiên chim mỉm cười tự lự, trả lời bằng lời lẽ xô xa: "Thôi đủ rồi, hỡi Ivanusko, ngươi che giấu làm gì sự thật? Mọi việc trên đời chú hút đều biết tất, điều sự điều lành ngươi nắm trong tay, ta đã biết vì sao ngươi đến nơi này." Nghe rất lợi, Ivanka xấu hổ, nhưng y không dám cững lời sai của chủ, bèn rút gươm ra, khỏi bao ra, lấy vạt lau, gươm sáng chói lòa. Bác Myron, tôi muốn giết bác, sao cho bác khỏi thấy hít thanh gươm sách, nhưng không ngờ bác đã biết trước rồi. Vậy bây giờ bác cầu chúa đi thôi, bác hãy cầu nguyện người lần cuối, cho bác, cho tôi, cho cả loài người, cầu nguyện xong tôi sẽ chặt đầu. Ông giả Myron, không chút lo âu, lặng lẽ quỳ dưới cây sồi non trẻ, cây sồi nghiêng mình chào nhà ẩn dĩ, ông giả cười hiền hậu, bảo Ivan. Này Ivan, ngươi hãy coi chừng lời cầu nguyện cho loài người dài lắm, tốt hơn hết đừng đợi chờ quanh quẩn đỡ mất câu ngươi cứ giết ta ngay." Dũng sĩ Ivan giận dữ cau mày và thốt lên lời khoe khoang ngu ngốc: "Tôi chờ hàng trăm năm vẫn được, bắt cứ cầu nguyện đi, tôi đã nói là làm." Nhà ẩn sĩ cầu nguyện đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn đến rạng sáng. Lại từ sáng đến nửa đêm thanh vắng, Từ mùa hè cao quyện đến mùa xuân. Ngày tháng qua năm nối tiếp năm, cây sồi non ấp vươn lên trời thẳm, hoa sồi rụng đằm học thành rừng rậm, mà lời cầu khích thiêng vẫn cứ còn vang. Cho tới ngày nay, lời cầu nguyện vẫn còn, ông già vẫn thở than cùng Chúa, xin Chúa hãy giúp người nghèo khổ, xin Đức Mẹ ban niềm vui xuống cho loài người. Còn súng sĩ Ivan vẫn đứng, lưỡi gươm sắc đã từ lâu thành bụi. Bình rát, rỉ tiêu, áo quần tan lụy, hè qua đông, y vẫn đứng chần chuống. Nắng đốt thiêu, y vẫn đứng vững vàng, mỗi hút máu nhưng không sao cản. Chó sói, củ sừng, không bén mảng, giá băng, bão tuyết cũng không gần. Chính y, cổ khnấc nổi bước chân, giơ cốc nổi tay, nói không nghe rõ, Chúa đã trừng phạt y như vậy đó, hình phạt của y đã rõ ràng. Không được tuân theo lệnh bất lương, không được nấp sâu lương tâm kẻ khác. Có lời cầu của ông già ẩn giật đến giờ đây còn vang vọng tới chúa trời, như một dòng sông trong vắt chảy ra khơi, lời cầu nguyện cho chúng ta còn sống mãi. Ngay từ lúc bà tôi bắt đầu kể chuyện, tôi đã thấy bác tốt lắm, có điều gì băn khoăn, hai tay bác cứ giật giật một cách lạ lùng, khi thì Bác bỏ kính ra, kia thì đeo kính vào, kia thì vung vẩy theo nhịp điệu, nhủ lời nói xu dương. Bác gật đầu, lấy đầu ngón tay khẽ ấn chặt lên mi mắt và luôn luôn dùng lòng bàn tay lau vội trán và má như là mồ hôi toát ra đầm đìa. Khi có người nào đấy động đậy, ho hoặc lê chân, bác lại khẽ kêu lên giọng nghiêm khắc. Sht". Lúc bà Thui vừa kể hết, bác đứng phắt dậy, vung vẻ tay Và quay cuồng một cách không tự nhiên rồi lầm bầm. Các người nên biết, chuyện đó rất kỳ lạ. Cần phải ghi lại, nhất định phải ghi. Chuyện đó rất thật, đúng là chuyện của nước ta. Bây giờ rõ ràng là bác khóc. Cặp mắt bác đầy lệ, lệ tuôn ra khắp xung quanh. Cặp mắt tắm trong nước mắt. Cái đó thật kỳ lạ và trông rất đáng thương. Bác chạy đi, chạy lại khắp nhà bếp. Nhảy nhót trong vụn vẻ và buồn cười. Bác vung vẻ kính, bác vung vẻ. Trước cái mũi của bác, bác muốn đeo vào mắt nhưng không làm sao, mốc nổi kính vào tay. Bác bị út mỉm cười và nhìn bác tất cả mọi người ngượng ngùng im lặng, còn bà tôi thì nói vội vã. Xin cứ việc ghi, cái ý không có tội lỗi gì cả. Loại chuyện như vậy tôi còn biết khối. Không, chính câu chuyện đầy cơ, chuyện này mới thực là của người nghe. Bác tốt lắm kêu lên vẻ xúc động. Đột nhiên, bác dừng lại ở giữa nhà bếp và bắt đầu nói to. Tay phải, lia trong không khí Tay trái, cầm chiếc kính sung sung Bác nói rất lâu Giọng giít lên, giận dữ Bác khẽ dặn chân Lu lùn nhắc đi nhắc lại, đọc có một câu Không được sống theo lương tâm kẻ khác Phải, phải Sau đó, đột nhiên Giọng bác đứt quãng, bác im lặng Nhìn tất cả mọi người và lặng lặng đi ra Đầu cuối gầm có vẻ khối lỗi Mọi người đều mỉm cười Ngựa nghiệu nhìn nhau Bà tôi lùi sâu vào bóng túi phía trong lò sười và thở sai một cách nặng nè. Mụ Petrovna lấy tay lo cặp mặt mùi dày và đỏ rửa hỏi. Hình như bác ấy nổi nóng thì phải. Không phải, bác Piot đát. Tiếng bác ấy thế đấy. Bà tôi tụt xuống khỏi lò sười và lặng lẽ đu lại ấm Samova. Còn bác Piot thông thạt nói. Những ngày như vậy toàn là những người tính khí bất thường vallei cạo nhau vẻ có chịu những kẻ chưa vợ thường hay phô phạnh như vậy đấy. Mọi người đều cười nhưng bác Pius vẫn tiếp tục nói giọng kéo dài. Đến nỗi phải khóc cửa à, rõ ràng trước kia là một con cá măng, bây giờ thì chỉ còn là một con cá bóng mà chưa chắc. Tôi cảm thấy buồn rầu, sự chán nản ở đâu đến đè nặng lên tâm hồn tôi. Bác tốt lắm, làm cho tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy thương hại bác quá. Cặp mắt đầm điền lệ của bác như hiện lên rất rõ trước mặt tôi. Đêm hôm ấy, bác không ngủ nhà, ngày hôm sau ăn chưa xong bác trở về, quần áo nhầu nát hết cả, bác đã bình tĩnh lại và trong bác rõ ràng có vẻ ngượng ngệu. "Hôm qua cháu đã làm ồn lên." bác nói với bà tôi vẻ hối lỗi như đứa trẻ con. "Cụ không giận chứ?" "Giận cái gì cơ, giận cháu đã can thiệp vào những việc không dính líu đến cháu, đã nói quá lời." Bác không làm ai bực mình cả Tôi cảm thấy bà tôi sợ bác Không nhìn thẳng vào mặt bác Và nói rất khẽ, giọng mừng các thường Bác tới sát bên bà tôi Và nói rất tự nhiên Cụ xem, cháu đơn độc một cách đáng sợ Cháu chẳng có một ai thân thiết cả Im lặng, im lặng mãi Rồi đột nhiên trong lòng cứ như Xui sụp và bùng ra Lúc đó cháu sẵn sàng Nó vết cả khòn đá, cái cây Bà tôi lùi lại để tránh xa bác ra Bác phải lấy vợ đi Oi, bác tốt lên, nhăn mặt lại, xua tay rồi đi ra. Bà tôi cau mày nhìn theo bác, hít một hơi thuốc lá và sau đó nghiêm khắc cấm tôi. "Cháu coi chừng, không được quẩn quanh gần bác ấy, có trời mà biết được bác ta là người như thế nào." Nhưng tôi lại bị bác lôi cuốn. Tôi đã nhìn thấy sắc mặt bác biến đổi như thế nào khi bác nói câu cháu đơn độc một cách đáng sợ. Trong lời nói đó có cái gì rễ khiếu đối với tôi. Lặng tôi cả đậu và tôi đã tìm đến bác. Tôi nhìn từ ngoài sân vào cửa sổ phòng bác, gian phòng trống trải và giống như gian nhà kho trong đó người ta ném vội vàng và bừa bộn những đồ vật linh tinh vô dụng. Chúng cũng vô dụng và kỳ quái như chủ nhân chúng vậy. Tôi đi ra vườn và năm thấy bác ở đó, lưng lom khom, tay ôm đầu, khuỵu toay chống vào đầu gối. Bác ngồi chân vênh ở đầu một cây cột bị cháy xém cái gỗ này bị đất phủ đầy, một đầu ánh lên màu than đen nhánh và nhu khoải đám ngại cứu khéo, gai và nhu bạn. Ngay cái việc bắt ngồi chênh vênh như vậy lại càng khiến tôi có cảm tình hơn đối với bác. Mãi bác không nhìn thấy tôi, cặp mắt đờ đẫn như mắt cú nhìn đi đâu xa, sau đó đột nhiên bác hỏi có vẻ miễn cưỡng. "Tìm bác à?" "Không, thế thì lại đây làm gì?" không làm gì cả. Bác bỏ kính ra, lấy chiếc khăn mùi xoa có những đốm đỏ đen ra lau kính và nói: "Nào, ngồi xuống đây. Cho tôi ngồi bên cạnh bác, bác ôm chặt lýa vai tôi. Ngồi đây, chúng ta sẽ ngồi im lặng, được không? Như thế đấy, cháu bướng lắm phải không?" "Vâng." "Tốt lắm." Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu. Buổi chiều tĩnh mịch và êm dịu. Đó là một trong những buổi chiều đầu thu buồn bã. Khi cảnh vật muôn màu xung quanh phai pha rõ rệt, mỗi giây phút lại một mờ nhạt thêm. Đất đã cạn hết cả hương thơm mùa hè phong phú của nó và chỉ còn tỏa ra mùi ẩm ướt lạnh lẽo. Không khí trong sút lạ kỳ, trên bầu trời hồng hồng bỗng quạ đen bay hú hà, gây nên những ý nghĩ không vui. Tất cả đều lặng lẽ như tờ. Mỗi một tiếng động, tiếng cánh chim sột soạt, tiếng lá sụng xào xạc Đều vang lên một cách lạ lùng, khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi, nhưng sau đó lại im phăng phắc, sự yên lặng đã bao trùm cả chớ đất và trói lý lồng ngực. Những giây phút như vậy đã làm nảy ra những ý nghĩ rất thanh khiết và tao nhã, nhưng chúng mong manh và trong suốt như mạng nhện, khó tạc được bằng lời. Chúng lóe lên trong chốc lát và biến mất rất mau như những ngôi sao đổi ngôi. Trúng nung nấu trong lòng một nỗi buồn, chúng vừa êm dịu vừa làm cho người ta xao xuyến, khiến cho tâm hồn sôi sục, tan ra như thép chảy, dần dần bắt lấy cuộn khổ vĩnh viễn. Ấy, những đường nét của tâm hồn đã tạo thành như vậy đó. Tôi nép vào bên sườn ấm áp của Bắc tốt lắm và cùng với Bắc nhìn bầu trời đỏ thắm qua những cành táo đen đen. Theo dõi những con chim khuyên bay lượn nhịp, nhìn những con chim kim oanh siゃ ngọt cây ngưu bàng khô để kiếm những hạt chát. Từ cánh đồng, những đám mây lởm sởm xanh biếc viền màu đỏ thắm đang từ từ bay tới dưới đám mây đàn quả nặng nề bay về tổ trong nghĩa địa. Thật là đẹp, và không hiểu tại sao đối với tôi, tất cả kịch như dễ hiểu khôn và cần cuỗi khôn thuộc ngày. Thỉnh thoảng, bác thờ xài vào hỏi tôi: "Đẹp không cháu? Đẹp thật. Cháu có thấy ầm không?" Có lạnh không? Bầu trời chợt nít đen sẫm và mọi vật xung quanh như phồng to lên, bóng tối mờ mịt ẩm ướt tràn đến. Bác tốt lắm nói, "Chúng ta đi về thôi đi." Tới cửa vườn, bác dừng lại và nói rất khẽ. "Bà cháu rất tốt, ôi, đất nước chúng ta thật là tuyệt diệu." Bác nhắm mắt, mỉm cười và đọc khe khẽ nhưng rất rõ ràng. Kim phạt của y đã rõ ràng, không được tuân theo lệnh bất lương, không được núp sau lưng tâm kẻ khác. Cháu hãy ghi nhớ lấy điều ấy, cần phải nhớ rất kỹ. Bác đẩy tôi về phía trước và hỏi, cháu có biết viết không? Không ạ. Phải học đi, cháu phải học thông viết thảo để ghi lại những chuyện mà bà cháu kể, cái đó rất có ích cháu ạ. Chúng tôi kết thân với nhau Từ hôm ấy, lúc nào tôi muốn đến chỗ bác tốt lắm cũng được. Tôi ngồi trên chiếc hòm có lót mảnh xẻ rách và tha hồ tự do theo dõi bác nổ chì, nung đồng. Sau khi nung đỏ, bác lấy chiếc búa nhẹ có cán dẹp rèn những tấm sắt kia cái đe nhỏ. Bác còn dùng bàn mài, dũa, đục nhám và cái cưa mỏng dính như sợi chỉ. Bác luôn luôn cần các thứ trên chiếc cân bằng động rất nhạy. Bác pha các chất lỏng khác nhau vào những chiếc nhẫn sậy màu trắng, rồi nhìn chúng bốc khói và tỏa đầy phọc mùi hăng hắc. Bắc nhanh mặt, cánh đuôi mũi đỏ nhìn vào cuốn sách nhẫn sậy và lẩm bẩm những gì không rõ hoặc kéo dài giọng khan khan, khẽ ngâm. "Ôi, qua hồng của Sauron." Chú thích: Sauron là một trong những tung lũng rất vì như ở Palestine được nhắc tới trong Kinh thánh. Hết chú thích. "Bác làm cái gì thế? Làm cái này cháu ạ." Cái gì cơ? À à, cháu thấy đấy, bác không biết nói thế nào để cháu hiểu. Ông cháu bảo có lẽ bác làm tiền giả. Ông à, hừ, ông chỉ nói bậy thôi. Tiền, cháu ạ, chỉ là thứ không đáng kể. Nhưng lấy gì đẹp mua bánh mì? Đúng cháu ạ, mua bánh mì phải trả tiền, cháu nói phải. Bác thấy không, mua thịt bò cũng phải. Mua thịt bò cũng. Bác khẽ cười rất đáng yêu. Bác cụ sau tay tôi, giống như tôi, là một con chó con vạt nói. "Bác không làm sao có thể tranh cãi nổi với cháu, cháu đậu nói là làm cho bác cơm như khiến tốt hơn cả là chúng ta cùng im lặng." Thỉnh thoảng, bác tạm dừng công việc và đến ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi nhìn rất lâu ra cửa sổ xem mưa rơi trên mái nhà, rơi xuống sân mọc đầy cỏ, xem những cây táo trụi sơ xác hẳn đi. Bác tốt lắm. Sốt Hà tiện lời nói, nhưng bao giờ cũng nói những lời cần thiết. Thường thường, mỗi khi muốn làm cho tôi chú ý đến cái gì, bác Kẻ hích tôi và nháy mắt làm hiệu. Dương tôi thì không nhìn thấy gì đặc biệt ở ngoài sân cả, nhưng do so những cái khích tay và số so những lời nói vắn tắt ấy, tất cả những cái tôi nhìn thấy như có ý nghĩa đặc biệt, tất cả đều in sâu vào trí nhớ tôi. Như khi thấy một con mèo chạy ra ngoài sân, rưng lại chiếc vũng nước trong và những cái bóng phản chiếu của nó, rồi sửa cái chân mệt mỏi như muốn đánh cái bóng đó. "Bác tốt lắm," khẽ nói. Sóc mèo vừa kêu ngạo vừa đa nghi. Con gà trống mập mạp, màu khung và vàng ống bay lên đậu ở hàng rào ngoài vườn, vỗ cánh và suýt nữa thì ngã. Nó bực mình, vươn cái cổ dài ra, tức giận kêu cục cục. Vị tướng này có vẻ tự phụ nhưng không thông minh lắm. Anh chàng Valer phụ về, bước trên bùn trông nặng nề như một con ngựa già, bộ mặt cô đúa có má cao của anh như sưng lên. Anh khẽ nhíu mắt, nhìn lên trời, một tia nắng mùa thu chang chang chiếu thẳng lên ngực anh, làm chiếc huy đồng trên áo sáng rực lên. Anh chàng người tác tan này đứng sững lại và lấy những ngón tay cong cong sờ vào chiếc huy. Hệt như hắn vừa được hưởng chiếc mề tây. Hạnh đang ngẫm nghĩ. Tôi gắn bó với bác tốt lắm rất mau và rất mật thiết. Bác trở thành cần thiết đối với tôi trong những ngày tôi nhột đáng cay cũng như trong những giờ phút vui sướng. Bác tuy lặng lẽ nhưng không cấm tôi nói tất cả những gì lảy ra trong đầu óc tôi. Còn ông tôi bao giờ cũng nhắc lời tôi bằng một tiếng quát nghiêm khắc. Không được nói ba hoa thằng bẹp mét này. Chú thích: Nguyên Văn kỳ quái sao cứ cái thứ này. Thật chú thích. Còn bà tôi cũng đã có nhiều điều tâm sự lắm rồi, nên bà tôi không muốn nghe và không muốn tiếp thu của người khác nữa. Bác tốt lắm, bao giờ cũng chú ý nghe cô chuyện huyên thuyên của tôi và đôi khi mỉm cười nói với tôi. Không phải thế cháu hạ, đó là cháu bịa ra. Những lời nhận xét vắn tắt đó của bác bao giờ cũng đưa ra đúng lúc và cần thiết. Hệ như bác nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra trong lòng và trong đầu óc tôi, đoán được tất cả những lời nói thừa và nói rối tôi sắp nói ra. Bác nhìn thấy hết và thường sụp một câu thân mật để cắt đi. Chú mày chỉ nói láo. Tôi có ý thử có ít thử tài yêu thuật này của bác. Có lần tôi bịa ra một chuyện và kể y như thật, nhưng bác vừa mới nghe một tí đã lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Hay, chú mày chỉ nói lãng" Thế tại sao bác biết? Vì bác không thấy rất rõ. Mỗi lần đi quảng trường Senaya, lấy nước, bà tôi thường cho tôi đi theo. Một hôm, chúng tôi trông thấy nam tin tiểu thịa sân đánh một người music. Họ quật anh ta xuống đất rồi xô xé như một đàn chó cánh lẫn nhau. Bà tôi vội đặt thục nước xuống, vừa vung vẻ đòn gánh, chạy về phía bọn kia, vừa quay lại phía tôi và kêu Cháu chạy đi! Nhưng tôi sợ hãi, giễu theo bà tôi và lấy sỏi đá ném vào bọn kia. Con bà toucan đảm lấy đòn cánh thúc vào chúng, đập vào vai, vào đầu chúng. Thêm một đám người nữa ập tới, bọn kia bỏ chạy. Bà tôi sửa sai hít cho người bị đánh, bộ mặt của anh ta bị rỉ xéo lên. Bây giờ, tôi vẫn còn thấy kê tẩm cảnh anh ta lấy ngón tay bẩn bịt lỗ mũi bị rách rồi vừa lá hết vừa ho. Màu hô từ trên ngón tay anh phun vọt vào mặt vào ngực bà tôi. Bà tôi cũng kêu la, toàn thân run bắn lên. Khi gặp Bạch Nha, tôi liền chạy tới chỗ bác tốt lắm và kể lại câu chuyện này cho bác nghe. Bác vứt bỏ công việc đấy và đứng trước mặt tôi, giơ chiếc đũa dài như một thanh gươm và nghiêm nghị nhìn tôi chừng chừng, dúi cặp mắt kính. Sau đó đột nhiên, bác ngắt lời tôi và nói giọng đầy ngụ ý khác thường. "Phải Mọi việc đều phải làm như thế mới được, tốt lắm." Đang bị xúc động bởi những điều mắt thấy tai nghe, tôi còn kịp kinh ngạc về những lời của bác và tiếp tục nói, nhưng bác ôm lấy tôi và đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại vấp rồi nói: "Thôi, đừng nói nữa, cháu ạ, cháu đã nói hết cả những điều cần nói rồi, hiểu chưa? Hết cả." Tôi bực mình im lặng, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi hết sức ngạc nhiên Nhạc nhiên đến không sao quên được và hiểu rằng bác đã chặn tôi rất kịp thời, thực ra tôi đã nói hết cả rồi. "Cháu à, cháu đừng chú ý đến những chuyện đó làm gì, chuyện đó không đáng nhớ." Bác nói thêm. Đôi lúc đột nhiên bác nói với tôi những lời mà suốt đời tôi cũng thảy quên được. Tôi kể cho bác về địch thủ của tôi là Klusnikop, một thằng béo tốt, đầu to, một đứa hay đánh nhau ở phố Nopaya. Tôi không thể thắng nó trong lúc đánh nhau và nó cũng không thắng nổi tôi. Đặt đột lặng chú ý nghe những lời than phiền của tôi và bảo: "Đó chỉ là việc nhọt mọn, như thế không phải là khỏe, muốn khỏe thật sự thì phải nhanh nhẹn. Động tác càng nhanh bao nhiêu thì càng khỏe bấy nhiêu, hiểu chưa?" Chủ nhật sau, tôi liền thử dùng nắm đấm, thụi thật nhanh và tôi đã thắng thằng Clustico một cách dễ dàng. Điều đó làm tôi càng chú ý hơn tới lời nói của bác tốt lắm. Phải biết nắm được mọi vật, cháu hiểu chưa? Biết cách nắm đó là một việc rất khó. Tôi không hiểu xì ca, nhưng tôi vô tình đã nhớ những lời ấy và những lời tương tự như vậy. Tôi nhớ chuyến vị trong những lời nói đơn giản ấy có một cái gì bí ẩn đến phát tức lên được. Vì muốn nắm một hòn đá, miếng bánh mì, cái tách, cái búa thì cần gì phải có một tài cán đặc biệt. Mọi người trong nhà cạc nghề càng công thức bác tốt lắm. Ngay cả con mèo đáng yêu của mụ thuê nhà vui tính cũng không leo lên đầu gối bác như vẫn leo lên tất cả mọi người và không chạy lại theo tiếng gọi dịu dàng của bác. Tôi đánh nó vì tội ấy, kéo tai nó và gật như khóc, tôi quyệt nhổ nó, đừng sợ con người ấy. Quần áo bác sặc mùi axit nên mèo cũng không dám lại gần chỗ bác, bác giải thích. Nhưng tôi biết tất cả mọi người Kể cả bà tôi đã giải thích cái đó khác hẳn, giải thích với thế độ thù địch, tức giận, không đúng. Tại sao mày cứ quấn lý bác ấy? Bà tôi khỏi, phẹp ức tức. Coi chừng, bác ấy sẽ dạy cho mày những trò. Mỗi lần ông tôi, con chuồn hôi nung đỏ, biết là tôi đến thăm bác tốt lắm, thì ông tôi lại đánh tôi một chật nên thân. Tất nhiên, tôi không nói với bác về chuyện tôi bị cấm lui tới chỗ bác. Nhưng tôi kể thẳng cho bác biết về thái độ của mọi người trong nhà đối với bác ra sao. Bà cháu sợ bác. Bà cháu nói bác là thầy yêu thuật. Ông cháu cũng bảo bác là kẻ thù của chú và là mối nguy hiểm đối với mọi người. Bác lắc lắc đầu như là đuổi rồi vậy. Một nụ cười sạng sỡ làm cho khuôn mặt trắng như phấn của bác trở nên khổng hào. Nhìn nụ cười của bác, lòng tôi thấy xe lại, mắt như mở đi. Cháu ạ, bác đã nhìn thấy cả, bác khẽ nói, thật đáng buồn, phải không cháu? Vâng, thật đáng buồn cháu ạ. Cuối cùng bác đã bị đuổi đi. Một hôm tôi tới chỗ bác sau bữa uống trà sáng và thấy bác ngồi trên sàn, bác vừa xếp đồ đạc vào trong hòm, vừa khẽ hát bài Bông hoa hồng của Sharon. "Thôi, chúng ta phải từ biệt nhau, bác dọn đi đây." "Sao bác lại đi?" Bác chăm chú nhìn tôi rồi nói, Cháu không biết thật à, sàn phọc này cần để cho mẹ cháu. Ai bảo thế? Ông cháu. Ông nói dối. Bác tốt lắm kéo tay tôi lại gần chỗ bác. Khi tôi ngồi xuống sàn, bác ké bảo. Cháu đừng giận nhé. Bác cứ tưởng cháu biết mà không nói với bác. Như vậy là không tốt. Bác tưởng thế thôi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy buồn buồn và giận bác. Nghe bác nói đây, Bác mỉm cười và gần như nói thầm, "Cháu có nhớ bác đã bảo cháu là không được tới chỗ bác không?" Tôi gật đầu. "Lúc đó cháu sợ bác phải không?" "Vâng." "Nhưng bác không muốn làm cho cháu giận. Cháu ạ, cháu thấy không, bác biết là nếu cháu kết thân với bác thì gia nhà cháu sẽ chửi mắng cháu phải không? Quả nhiên là như thế chứ. Cháu đã hiểu vì sao bác nói như vậy chưa?" Bác nói như một đứa trẻ cùng tuổi với tôi. Tôi rất thích những lời của bác, tôi có cảm tưởng rằng tôi đã hiểu bác từ lâu, kiểu ngay từ hồi đó và tôi nói cho bác biết. Cái đó cháu hiểu từ lâu rồi. Đấy, như thế đấy cháu ạ, chính là như vậy, cháu thân yêu của bác. Lòng tôi như thắt lại không sao chịu nổi. Tại sao ở đây có một ai thích bác là thế nào? Bác ôm tôi sát vào lòng, nháy nháy mắt rồi đáp, bác là người khác đời, cháu hiểu không? Chính vì thế đó, bác không giống họ. Tôi kéo tay áo bác, không biết và cũng không hiểu nên nói gì. Cháu "Đừng giận." bác nhắc lại và ghé vào tai tôi thì thầm nói thêm, "cũng không nên khóc." Nhưng những giọt nước mắt bác đang chảy ròng ròng dưới cặp mắt kính độc mà. Sau đó, cũng như mọi khi, chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, thỉnh thoảng mới trao đổi vài lời vắn tắt. Buổi chiều bác dọn đi, bác thật mật từ biệt cả nhà và ôm tôi rất chặt. Tôi đi sang ngoài cổng và nhìn thấy bác ngồi lắc lư trên chiếc xe ngựa có đôi bánh nhín lên những cục bùn xá cứng. Ngay sau khi bác đi, bà tôi bắt tay ngay vào việc ngựa sửa và cọn giam phòng bẩn thiểu. Tôi cố tỉnh đi từ góc tường này sang góc tường kia để quý giấy bà tôi. Cút ra, bà tôi quát khi đụng phải tôi. Tại sao lại đuổi bác ta đi? Im đi. Cả nhà toàn là cười cốc, tôi nói: "Bà tôi lấy cái xẻ ướt quốt vào tôi và kêu lên: Mày hóa rồ mất rồi, thằng ngu lại." "Cháu không nói bà, chứ bà sa, tất cả những người khác cũng toàn là cốc hết." Tôi trở lại, nhưng cái đó vẫn không làm cho bà tôi nguôi giận. Lúc ăn tối, ông tôi nói: "Thôi, lại chúa, mỗi lần tôi trông thấy lão ta là như sao cắt ruột và tự nhủ, cứ phải đuổi lão ấy đi mới được." Tôi tức quá bể cái ít thì và thế là lại bị một trận đòn. Tim bạn của tôi với con người đầu tiên trong vũ trụ những người tự cảm thấy xa lạ, ngay trên đất nước thân yêu của mình nhưng lại tốt đẹp hơn ai hết đã kết thúc như vậy đấy.